Kiêu hãnh và định kiến chương 52 Elizabeth hài lòng nhận được thư hồi âm cho thư của cô Cũng nhanh chóng như cô mong muốn Ngay khi vừa nhận được lá thư Cô chạy vội ra một bãi cây trong khu vườn Nơi cô ít bị làm phiền nhất Ngồi trên một băng ghế và chuẩn bị cho niềm vui Vì lá thư trông khá dài Chứng tỏ không có việc giữ bí mật đối với cô phố Gay ngày 6 tháng 9 Cháu thần thương của Mợ Mợ vừa nhận được thư của cháu và Mợ bỏ cả buổi sáng nay để viết trả lời vì Mợ đã dự liệu nếu viết ngắn thì không thể đủ những gì Mợ muốn nói với cháu Phải nói Mợ ngạc nhiên khi nhận được thư cháu yêu cầu Mợ không nghĩ là yêu cầu như thế lại từ cháu mà đến Tuy thế đừng cho rằng Mợ bực bội vì Mợ chỉ muốn cháu hiểu rằng Mợ nghĩ cháu không cần phải dọa hỏi như thế Nếu cháu không muốn hiểu mợ Mợ xin lỗi vì đã lạc đề Cậu của cháu cũng ngạc nhiên như mợ Ông ấy đã làm những việc như thế Chỉ do ý nghĩ cháu là người có liên quan Nhưng nếu cháu thật sự vô tư không biết Mợ cần phải nói rõ thêm Ngày trong ngày mợ từ London trở về nhà Cậu của cháu tiếp một người khách đến bất ngờ Anh Darcy đến thăm và hai người nói chuyện với nhau trong nhiều giờ đồng hồ. khi mợ về thì hai người đã kết thúc. vì thế nỗi hiếu kỳ của mợ không đến độ khổ sở như cháu. anh Darcy đến để nói cho ông Cadinher biết rằng anh đã tìm ra nơi em gái cháu và anh Wickham trốn tránh. anh đã gặp và nói chuyện với hai người, vài lần với Wickham, một lần với Lydia. nếu mọi nhớ không nhầm. Anh ấy rời Tepesai chỉ một ngày sau khi chúng ta quay về và đi theo thành phố với quyết tâm tìm ra hai người. Anh ấy giải thích động lực trong việc này là do anh nghĩ vì anh mà không mấy ai rõ về con người vô lại của Wickham. Nếu không, anh đã có thể ngăn chặn những phụ nữ trẻ có tư cách yêu anh tàm cách lầm lạc. Anh Darcy đã quy lỗi về cả vụ việc này cho tính kiêu hãnh sai lạc của anh. Thổ lộ rằng trước đây, anh ấy nghĩ không nên hạ mình xuống để vạch trần cho mọi người rõ những hành động riêng tư của anh kia Vì thế, anh ấy nghĩ anh có bổn phận phải hành động và cố gắng khắc phục lỗi lầm mà anh đã gây ra Nếu anh Darcy si có một động lực khác thì mỡ nghĩ nó sẽ không khiến anh ấy phải xấu hổ Anh ấy đến thành phố chỉ vài ngày đã tìm được hai người Vì anh có vài manh mối mà chúng ta không có Và ý thức về việc này Là một lý do khác Khiến anh quyết chí giúp cậu mợ tìm kiếm Dường như có một phụ nữ Bà Young Lúc trước là gia sư cho cô Dasi Sau này bị cho thôi việc Vì lý do nào đấy Mà anh Dasi không nói ra Bà đến ngủ ở một ngôi nhà Rộng trên phố Edward Từ lúc ấy sống bằng cách cho thuê phòng Anh Darcy biết bà này thân thiết với Wickham Nên ngay khi đến thành phố Anh đi tìm bà để dò hỏi Nhưng phải mất một hay hai ngày Bà mới cho anh biết tin tức Mỡ nghĩ bà này không muốn phản bội sự tin cậy của Wickham Trừ phi có tiền bạc mua chuộc Vì bà thật sự biết anh bạn của bà hiện đang trú ngụ ở nơi nào Thật ra Wickham có đến tìm bà ngay khi hai người vừa đến London Và nếu bà có điều kiện tiếp nhận họ Thì họ hẳn đã ta túc nơi nhà bà Tuy nhiên Cuối cùng anh bạn Darcy si, tử tế của chúng ta Cũng nắm được tin tức Anh đến gặp Wickham Sau đấy kiên quyết xin được gặp Lydia Anh Darcy si cho biết mục đích của anh Là thuyết phục cô Nên thoát ra khỏi tình cảnh bị chê trách Nên trở về với những người thân của cô Ngay khi họ tỏ ý muốn tiếp nhận cô Muốn hỗ trợ cô Nhưng anh ấy thấy Lydia kiên quyết muốn lưu lại nơi họ trốn tránh Cô không màng gì đến những người thân của cô Cô không muốn anh ấy giúp gì cho cô Cô không muốn nghe việc rời phải rời xa Quýt Cô tin chắc cô và Quýt sẽ kết hôn với nhau một ngày nào đấy Nhưng không nói rõ sẽ là ngày nào Anh Darcy nghĩ vì tình cảm của cô như thế Chỉ còn mỗi một việc phải làm là xúc tiến hôn lễ Mặc dù trong lần đầu nói chuyện với Wickham Anh Darcy thấy rõ việc này không bao giờ nằm trong ý định của anh ta Wickham chỉ nói đến việc sẽ xin rút ra khỏi trung đoàn dân quân Do những món nợ danh dự rất thúc ép Không đắn đo gì về những hậu quả xấu do việc Lydia đã trốn cùng anh Chỉ vì những điên rồ riêng của cô ấy Anh ta định xin từ chức sĩ quan Còn về tương lai, anh không có dự tính gì nhiều Anh ta phải đi đến đâu đấy Nhưng không biết sẽ đi đâu Và anh ta biết rõ Mình không có thu nhập gì để sống Anh Darcy hỏi anh ta Tại sao anh ta không cưới ngay em gái cháu Mặc dù không ai nghĩ Ông Bennet giàu có gì Ông ấy vẫn có thể làm được Việc gì đấy cho anh ta Và tình cảnh của anh ta sẽ khá hơn Nhờ có hôn lễ Nhưng qua câu trả lời của Wickham, Anh Darcy nhận thấy Anh ta vẫn nuôi hy vọng tạo sự sản khá qua hơn nhân Ở một nơi nào khác Tuy nhiên Xét theo tình hình như thế Anh ta vẫn có ý muốn được nhanh chóng Thoát ra khỏi các khó khăn hiện giờ Hai người gặp nhau vài lần Vì có nhiều việc phải bàn Dĩ nhiên là QuickTime muốn được nhiều hơn Là mức anh ta có thể nhận Nhưng cuối cùng Hai anh đi đến một mức phải chăng Mọi việc đều do hai người thỏa thuận Darcy có ý định trình bày với cậu cháu Về kế hoạch của anh Và anh đến phố Great Church vào một buổi tối trước khi mẹ trở về nhà Nhưng anh không gặp ông Gardiner được Và khi hỏi Han thêm Anh Darcy biết bố của cháu Đang ở với ông ấy Nhưng sẽ rời thành phố vào sáng hôm sau Anh ấy nghĩ bố cháu không thể là người Mà anh có thể thăm dò ý kiến Đúng mức như đối với cậu của cháu Nên anh ấy đến đợi bố cháu đi Rồi anh mới đến gặp cậu của cháu Anh không thể để lại tên anh nên cho đến ngày hôm sau Mọi người chỉ biết có một anh Muốn đến nói chuyện về công việc làm ăn Anh ấy trở lại vào ngày thứ bảy Lúc ấy bố cháu đã ra về Ông cậu của cháu có ở nhà Và như mợ đã nói ở trên Họ nói chuyện với nhau rất lâu Họ gặp lại nhau ngày chủ nhật Lúc ấy mợ cũng gặp anh Mãi đến thứ hai Họ mới thỏa thuận với nhau mọi việc Và ngay sau đấy Cậu cháu gửi thư khẩn đến Long Bon nhưng anh Darcy si rất bướng bỉnh. Lily ạ, mở nghĩ tính bướng bỉnh này là khuyết điểm thật sự của anh Darcy. Si. Vào những thời điểm khác nhau, hẳn anh ấy đã bị kết án về những khuyết điểm khác nhau, nhưng đây mới thật sự là khuyết điểm. Không một việc nào có thể thực hiện được nếu không do anh ấy tự đứng ra làm. Mặc dù mợ biết, chắc cậu của cháu sẵn lòng đứng ra lo chu toàn mọi việc. Mợ không phải nói thế để được cảm ơn, nên cháu đừng nói gì đến việc này. Họ cứ mãi giằng co với nhau Trong một thời gian dài Dài hơn là hai người trẻ Đáng được quan tâm đến như thế Nhưng cuối cùng Cậu của cháu bị buộc phải nhượng bộ Và thay vì được phép hành động Để giúp cháu gái của mình Ông chỉ được nhận công lao Trong việc dàn xếp Điều này đi ngược lại với bản tính của ông Và mợ thật lòng nghĩ lá thư của cháu Khiến ông vui mừng vô hạn Thứ giải thích này giúp ông tháo bỏ lớp mũ Mang giả tạo của công ơn Và đặt ân nhân vào đúng vị thế của anh ấy Nhưng mà Lizzy Không nên tiết lộ chuyện này cho ai biết Cùng lắm là cho Jane biết thôi Mợ nghĩ cháu đã biết khá rõ Họ đã dàn xếp thế nào cho hai người trẻ Mợ tin rằng Khoản tiền để trang trải các món nợ của anh ta Là hơn một nghìn bảng Thêm một nghìn bảng cho cô ấy Ngoài phần cô nhận được từ gia đình Và khoản chi phí cho anh ta nhập quân đội Lý do tại sao anh Darcy si muốn làm tất cả việc này thì Mỡ đã nói ở trên Anh Darcy si cho rằng là do anh, vì anh rè rặt và thiếu suy xét chín chắn Khiến người khác không hiểu rõ về con người của Bích Do đấy mới xảy ra vụ việc như thế Có lẽ có phần nào sự thật trong việc này Nhưng Mỡ không chắc có nên quy lỗi cho sự rè rặt của anh Hoặc cho sự rè rặt của bất cứ ai khác Nhưng mặc dù khách ăn nói khéo léo như thế, cháu Lizzie yêu, cháu có thể yên tâm mà nghĩ rằng cậu của cháu sẽ không bao giờ chịu nhượng bộ nếu cậu mợ không cho là anh Darcy có một mối quan tâm khác trong việc giàn xếp này. Khi họ đã đồng ý mọi việc, anh trở về với các bạn của anh, lúc ấy vẫn còn lưu tại Beverly. Nhưng họ đồng ý với nhau rằng anh sẽ trở lại London một lần nữa vào ngày cưới lúc ấy mọi chuyện tiền nông sẽ được thanh toán đâu ra đấy. Mợ nghĩ giờ mợ đã kể cho cháu rõ mọi việc, chính mối quan hệ mà cháu kể với mợ sẽ cho cháu ngạc nhiên thích thú. Mợ hy vọng ít nhất nó không làm phiền cháu. Lydia đến ở với cậu mợ và Wickham thường đến thăm. Anh ta vẫn chính là con người mà mợ đã hiểu tại Hertfordshire. Còn về Lydia, Đáng lẽ mỡ không muốn cho cháu biết Mỡ không mấy đẹp lòng với thái độ của nó Nếu mỡ đã không nhận ra Qua thư của Jane ngày thứ tư rồi Rằng tư cách của nó khi về thăm nhà Cũng sẽ như thế Nên bây giờ Mỡ có nói ra cũng không thể khiến cháu Có thêm đau đớn gì hơn Mỡ thường nói chuyện với nó theo cách nghiêm túc nhất Cho nó thấy mọi điều tệ hại Vì hành động của nó Và mọi đau khổ nó gây ra cho gia đình Nếu nó có nghe được lời mỡ nói Thì đấy là do may mắn Vì mỡ biết chắc nó không chịu lắng nghe Đôi lúc mỡ bị chọc tức Nhưng mỡ nghĩ đến hai cháu Jane và Elizabeth thân thương Vì hai cháu mà mỡ cố nhẫn nhục với nó Anh Darcy trở lại như đã hứa Và như Lydia cho cháu hay Anh đã đến dự hôn lễ Ngày kế Anh ấy đến dùng bữa với gia đình cậu mợ Và sẽ rời thành phố vào thứ tư hoặc thứ năm Cháu yêu Cháu có thể rất tức giận mỡ Nếu nhân cơ hội này mợ muốn nói rằng Mợ rất mến anh ấy Điều mà trước đây mợ chưa từng có can đảm để nói Trong mọi khía cạnh Phong thái của anh ấy đều dễ chịu Như khi chúng ta đến Debeside Mọi hiểu biết và ý kiến của anh ấy Đều làm mợ hài lòng Anh chỉ thiếu một điều Là một vẻ ít sống động hơn Nhưng vợ anh có thể cảm hóa anh về điều này Nếu anh ấy chọn người hôn phối Một cách cẩn trọng Mợ nghĩ anh ấy khá kín đáo Anh hầu như không bao giờ nhắc đến tên cháu Nhưng tinh kín đáo Dường như là tư cách thời thượng Cháu thứ lỗi cho mỡ Nếu mỡ có suy tưởng gì quá đáng Hoặc ít nhất đừng trừng phạt mỡ Bằng cách ngăn ngăn cấm mỡ đến p Mỡ sẽ chẳng bao giờ được tọa nguyện Khi chưa có cơ hội đi hết Một vòng quanh khu vườn Một cỗ xe bốn bánh Với một đôi ngựa nhỏ là đủ Nhưng mỡ không thể viết thêm gì nữa Mới đứa con của mỡ đang kêu gào mỡ cả nửa giờ rồi mợ của cháu. Cadinner. Nội dung của lá thư khiến tâm trí của Elizabeth dao xoay vì những tư tưởng hỗn loạn. Trong đó, khó nhận ra niềm vui hay nỗi đau chiếm phần hơn. Cô đã có những suy đoán mập mờ và lộn xộn vì không rõ anh Darcy đã có thể làm gì với người hôn phối của cô em, trong khi cô sợ phải khích lệ anh. Là một việc tốt đẹp quá mất mong muốn Và cùng lúc Cô kinh sợ mình phải tỏ ra công tâm Để chỗ đau đớn nghĩ Anh đã không làm như thế Giờ các suy đoán Về điều tốt đẹp đã trở nên quá hiện thực Anh đã quyết tâm truy lùng hai người trong thành phố Anh đã chịu đựng mọi khó khăn Và khổ sở khi tìm kiếm như thế Rồi phải văn nài một người phụ nữ Mà anh căm ghét Và khinh khi thập tệ Anh phải hạ mình khi gặp con người Mà anh chỉ muốn tránh mặt Và có cái tên anh không muốn nói đến Rồi phải đi gặp lại người này Nói chuyện phải quấy Khuyên nhủ và cuối cùng là bỏ tiền ra mua chuộc Anh đã làm tất cả mọi việc Để cho một đứa con gái trẻ mà anh không hề thương mến hay nể trọng Con tim cô thầm thì với cô rằng Anh làm tất cả mọi việc này vì cô Nhưng hy vọng của cô bị chân áp bởi những ý nghĩ khác Cô nghĩ ngay rằng tính phủ phiếm của cô Vẫn không đủ để trông mong Vào tình cảm của anh đối với cô Vì một người phụ nữ vốn đã khước từ anh Giờ lại muốn anh Vượt qua tâm lý tự nhiên Là khinh khét mối quan hệ với Wicham Anh em Cóc treo của Wicham Mọi cách kiều hãnh đều phải chống đối Một mối quan hệ như thế Chắc chắn anh đã giúp đỡ được nhiều việc Cô cảm thấy xấu hổ Khi nghĩ anh đã giúp nhiều đến mức nào Nhưng anh đã nói về lý do khiến anh can thiệp Và người ta có thể dễ dàng thấy lý do này là chính đáng Việc anh tin rằng anh đã sai trái là đúng lý Anh có toàn quyền hành động Và anh có mọi điều kiện để hành động Mặc dù cô không tự đặt mình là lý do chính cho hành động của anh Có lẽ cô có thể tin rằng phần tình cảm còn lại Anh dành cho cô đã hỗ trợ cho mục đích của anh Nhằm giúp cô được yên ổn về mặt tinh thần Thật là đau đớn Quá thể đau đớn Khi biết rằng các nỗ lực kia Dành cho một người mà không mong gì người ấy sẽ đáp trả Gia đình cô mang ơn anh Về việc phục hồi Lydia Phục hồi phẩm giá của Lydia Về tất cả Ôi cô đau buồn hết mức Khi nghĩ đến mỗi tư tưởng khiếm nhã Của cô đã mang trong đầu Mỗi lời lẽ thô lỗ Cô đã từng nói với anh Với mình cô cảm nhận nhục nhã nhưng với anh cô thấy tự hào tự hào rằng trong mục tiêu ấy của tình cảm và danh dự anh đã vượt qua chính mình cô đọc đi đọc lại đoàn bà mợ khen anh không nhiều nhưng đủ làm cô vui cô còn nhận cảm nhận được niềm vui tùy pha lẫn với tiếc nuối khi thấy cả bà mợ và ông cậu đều nhất mực tin rằng giữa cô và Darcy luôn có mối chân tình và tin yêu Có người nào đấy đi đến Khiến cô đứng dậy Và gián đoạn luồng cảm nghĩ Cô định đi tránh qua một nơi khác Nhưng Quy Kham đã chặn đường cô Anh nói khi đến gần cô Cô chỉ thân thương Tôi e đã xen lấn vào cuộc đi dạo Độc cô độc của cô, phải không? Cô đáp với một nụ cười Đúng vậy Nhưng không có nghĩa là tiếp theo đây Tôi hoàn ngành việc xen lấn vào riêng tư của tôi Nếu thế, tôi thanh thật xin lỗi Chúng ta đã luôn là bạn tốt với nhau Bây giờ còn hơn thế nữa Đúng, những người khác có đi ra khỏi nhà không? Tôi không biết Bà Bennett và Lydia đang lên xe để đi Meriton Cô chị thân thương Tôi nghe ông cậu và bà mợ của cô đã nói Cô đã đi xem Beverly Cô đáp nhận Tôi gánh tị với cô Tuy thế tôi tin việc này là quá mức đối với tôi Nếu không tôi có thể ghé qua đấy Trên đường đi Newcastle Tôi đoán cô đã gặp bà quản gia già Có phải thế không Tội nghiệp Ray nói Bà luôn yêu mến tôi Nhưng dĩ nhiên bà không nhắc đến tên tôi Khi nói chuyện với cô Thật ra bà có nhắc đến Và bà đã nói gì Bà nói anh đã gia nhập quân ngũ Và bà e rằng đã không Không thuận lợi lắm Với sự cách xa như thế Anh biết chứ Nhiều việc được diễn giải sai lạc. Anh trả lời cắn môi Đúng vậy Elizabeth hy vọng cô đã làm anh chàng cất mồ Nhưng anh vẫn tiếp Tôi ngạc nhiên được gặp lại anh Darcy Trong thành phố tháng này Chúng tôi tình cờ gặp nhau vài lần Tôi tự hỏi anh đang làm gì ở đây Có thể là đang chuẩn bị cho hôn lễ của cô The Boss Hẳn là cái gì đấy đặc biệt Khiến anh phải đi thành phố vào tháng này trong năm Chắc chắn như thế Cô có gặp anh ấy tại Lam Tân không? Tôi nghe nhà các dinner nói cô đã gặp Có Anh ấy giới thiệu chúng tôi với em gái của anh ấy Và cô mến cô ấy không? Rất mến Thật ra tôi đã nghe rằng cô ấy đã trở nên tốt hơn Trong vòng 1 hay 2 năm gần đây Vào dịp cuối tôi gặp cô ấy Cô không có vẻ gì là triển phọng Tôi rất vui được biết Cô mến cô ấy Tôi hy vọng cô ấy sẽ trở thành một người thật tốt Tôi chắc chắn cô ấy sẽ như thế Cô đã trải qua một độ tuổi khó khăn nhất Cô có đi ngang qua làng Kim Tân không? Tôi không nhớ là chúng tôi đã đi qua Tôi nhắc đến vùng này Vì nó là giáo xứ mà đáng lẽ tôi đã đảm nhận Một vùng thật đẹp Tòa tư dinh cha xứ tuyệt vời Nó thích hợp với tôi về mọi mặt Nếu đã làm giáo sĩ Anh có thích việc giảng đạo không? Thích lắm Đáng lẽ tôi đã xem đây là một phần trong buồn phận của tôi Và chẳng bao lâu Việc này đối với tôi không là gì cả Người ta không nên phiền hà Nhưng chắc chắn rằng Đáng lẽ việc này đã dành cho tôi Một không cảnh an bình Ẩn giật cho cuộc sống như thế Đáng lẽ đã đáp ứng với ý tưởng của tôi về hạnh phúc Nhưng không được Cô có từng nghe Darcy si đề cập đến hoàn cảnh này chưa Khi cô ở Ken Tôi đã nghe từ một người am hiểu Mà tôi nghĩ rằng đúng Rằng có điều kiện đặt ra cho anh về việc này Tùy thuộc vào người làm chủ sự sản Cô đã nghe Vâng, có điều kiện đặt ra cho chuyện kia Tôi đã kể cho cô nghe Chắc cô còn nhớ Tôi đã nghe rằng Có một lúc anh không thích giảng đạo như bây giờ Rằng thật ra Anh đã tuyên bố không bao giờ muốn được thụ phong Và mọi giản xếp đã được thực hiện Theo ấy đấy Cô đã nghe Và hoàn toàn không phải không có cơ sở Có thể cô còn nhớ tôi đã nói cho cô nghe về việc này Khi lần đầu chúng ta nói về vụ việc Họ đến gần cửa chính của ngôi nhà Vì cô đã đi nhanh nhằm mong tấm khứ anh Vì nghĩ đến em gái Nên cô không muốn chọc giận anh Cô chỉ trả lời với nụ cười hóm hình một chút Này anh Quách Chúng ta là em rể và chị vợ Anh biết đấy nhé Tôi không nên tranh cãi về quá khứ Trong tương lai Tôi hy vọng chúng ta luôn đồng ý với nhau